Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 107 mở ra ngàn tầng bảo tháp để thập tam tầng ngươi cẩn thận một chút. Không nên đánh xấu. Đây chính là sư phụ ta trú tâm luyện chế. Liễu vân nhất mặt ngưng trọng nhìn lâm viêm dặn dò. Đánh hư ta bồi ngươi một viên liền vân. Lâm viêm cười hì hì nhận lấy nhị phẩm đan dược, nội tâm cách đó hưng phấn A Phá sư đan à chỉ cần mình ăn hết. Không chỉ có thể đột phá linh sư Vẫn có thể trực tiếp mở ra ngàn tầng bảo tháp để thập tam tầng đơn giản là lưỡng toàn kỳ Mỹ Ừ không tệ đúng là mai phá sư đan Lâm viêm đem đan dược đổ ra Đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một cách đan khí Nói Phẩm chất cũng khá vô cùng Đã đạt tới tinh phẩm phẩm chất Không phải là nói nhảm sao một bên liễu vân nghe lâm viêm lời nói nhỏ giọng thì thầm Toàn bộ thiên đấu thành tốt nhất luyện đan sư luyện chế được đan dược có thể kém sao bất quá. Tuy nhiên làm sao nhìn thấy lâm viêm còn có nói tiếp. Liễu Vân. Nhược Thủy. Nhị trưởng lão ba người ánh mắt đều là rơi vào lâm viêm trên người. Bất quá đan dược thiếu chút nữa hỏa hầu. Chỉ là mới vừa tiến vào tinh phẩm phẩm chất. Khoảng cách chính giữa tinh phẩm. Vẫn có chút khoảng cách. Lâm viêm tử tốn nói. Lâm Viêm, ngươi nói nhăn gì đó nếu nói là ngược lại nghe Lâm Viêm lời nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ở người ta luyện đan sư ngũ phẩm trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Đây không phải là muốn chết sao Lâm Viêm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi lại dám nghi ngờ sư phụ ta luyện chế đan dược. Liễu Vân nhất nghe, nhất thời khó chịu. Nhị trưởng lão không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng có chút mất hứng. Ta nói nhưng mà nói thật mà thôi, không tin ta thí nghiệm cho các ngươi nhìn. Vừa nói. Lâm viêm đang lúc mọi người chừng ngây mồm bên dưới. Trực tiếp đem cái viên này nhị phẩm đan dược ném vào trong miệng mình. Kẹo kẹt kẹo kẹt một trận nhai cô lỗ một tiếng, nuốt xuống. Nhìn ta lập tức đột phá linh sư. Lâm viêm nói xong liền lập tức ngồi xếp bằng xuống trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, canh. Tháp chủ ăn một viên nhị phẩm đan dược, phá sư đan, dược lực tăng cường 110, 110 lần. Kenh! Tháp chủ tu luyện một phút, tiến độ tu luyện 110-110 lần. Kenh! Chúc mừng tháp chủ đột phá linh sư trở thành một danh chuẩn linh sư. Kenh! Chúc mừng tháp chủ lần nữa thăng cấp đột phá nhất tinh linh sư. Kenh! Chúc mừng tháp chủ lần nữa thăng cấp đột phá nhị tinh linh sư. Dược lực ở tăng phúc bên dưới, vẫn còn ở tăng vọc. Lâm viêm vội vàng áp chế lại cũng không dám bảo quá áp, nếu không hoàn toàn ngược lại coi như lỗ lớn. Hắn đem thực lực ổn ở nhị tinh linh sư cảnh giới đỉnh cao, dừng lại trùng kích. Nhưng dù vậy, hắn cũng một lần tính đột phá có thể so với tứ hỏa tinh cấp bậc. Đây nếu là đặt ở trên người người khác, nghiếm nhiên là không có khả năng chuyện phát sinh, khenh. Chúc mừng tháp chủ thành công đạt tới mở ra để thập tam tầng bảo tháp điều kiện có hay không lập tức mở ra ừ. Ken chúc mừng tháp chủ thành công mở ra để thập tam tầng bảo tháp. Nhị phẩm luyện đan tháp. Có thể luyện chế toàn bộ nhị phẩm đan dược. Ken chúc mừng tháp chủ trở thành một danh nhị phẩm luyện dược sư. Thôn phể một viên nhị phẩm đan dược bảo tháp mở ra thành công cấp bậc đột phá thành công. Lưỡng toàn kỳ mỹ sự tỉnh. Để cho lâm viêm nội tâm vậy kêu là một cách cao hứng. Cách đó thoải mái ai nhưng hắn là cao hứng. Có thể liễu vân lại khí mặt cũng đỏ lên. Nhược thủy đạo sư càng là bị dọa sợ đến không dám thở mạnh một cái, nội tâm tràn đầy thấp thỏm. Nàng hoàn toàn xem không hiểu lâm viêm đang làm gì vậy thoáng cách hướng vào trong nhà. Đem linh vương cường giả đưa cho hoan môn để tử đan dược ăn không nói. Dám ngay trước người khác mặt. Đem cấp bậc cho đột phá đặc biệt Không phải là muốn chết sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 108 Không phải là ăn ngươi một viên phá sư đan sao ngươi Liễu Vân nhất mặt kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy Lâm Viêm đem chính mình lão sư cho mình đột phá linh sư đan dược cho ăn Sau đó ngay trước hắn và lão sư hắn mặt đem cấp bậc cho đột phá So với hắn càng trước một bước đột phá đến linh sư cấp bậc ta Tào Liễu trong mây tâm 10.000 đầu tàu rời ạ chạy như điên mà qua Phiên giang đào hải Nắm chặt quả đấm bởi vì tức giận mà run dậy Nếu không phải ở sư phó hắn chỗ ở khẳng định trực tiếp đồng thủ Hô! Thật sự sảng khoái hoàn thành tấn cấp Lâm viêm đứng lên từ trong miệng thở ra một hơi thật dài Đùng đùng Hắn hoạt động một chút toàn thân gân cốt Phát ra một đảo tiếng vang giòn giã. Loại khoái cảm kia để cho Lâm Viêm vẫy kêu là một cách thoải mái. Các ngươi đây là. Thế nào quá thần đến. Lâm Viêm liếc mắt nhìn Liễu Vân. Nhược thủy đạo sư. Cùng với thiên đấu học viện Linh Vương cấp cường giả. Luyện đan sư ngũ phẩm. Nhị trưởng lão. Chỉ thấy ba người biểu hiện trên mặt có bất đồng riêng. Liễu Vân đè ném vô tận tức sận. Nhược thủy đạo sư kinh ngạc bên trong mang theo một chút sợ hãi. Nhị trưởng lão sắc mặt hơi có chút nặng nề nhưng là không mất một tên cường giả phong thái. Nhị trưởng lão, lâm viêm hắn, được, không giống như thủy đạo sư đem lời ngữ nói xong, nhị trưởng lão liền khoát khoát tay cắt đứt nhược thủy đạo sư lời nói. Hắn đem ánh mắt rơi vào lâm viêm trên người. Nói, này cái phá sư đan đối với ngươi hiệu quả rất không tồi. Ta nghe nhược thủy nói ngươi muốn trực tiếp tiến vào cường hóa ban. Như vậy khảo hạch này điều kiện. liền lệ vì để ngươi hiện trường luyện trí một viên phá sư đan đi ra đi. Nhị trưởng lão giọng vô cùng bình. Mặc dù hắn trong lòng có chút tức sần lâm viêm lại đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho đùa bỡn. Nhưng làm một tên trưởng lão. Hắn nếu là làm một mai nhị phẩm đan dựa cùng lâm viêm vô cùng so đo lời nói. Chuyện đi chính mình danh tiếng sợ rằng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Nhị trưởng lão, lâm viêm hắn nhưng mà nhất phẩm luyện đan sư mà thôi, nhị phẩm đan dược sợ rằng. Nhược thủy, ngươi không cần lại xin tha cho hắn. Ta cũng không có làm khó hắn. Nhị trưởng lão nhìn lâm viêm. Nói. Luyện đan sư thân chính là yêu cầu một cách lớn mật thử. Tìm kiếm đột phá nghề. Ta nói không sai chứ lâm viêm. Có thể Không phải là một quả phá sư đan sao ta nửa phút là có thể luyện chế ra Lâm Viêm khẽ cười nói Bất quá tài liệu luyện đan Vậy thì phải nhị trưởng lão cung cấp Lâm Viêm, ngươi điên Nghe Lâm Viêm lời nói Nhược thủy đạo sư liền tranh thủ Lâm Viêm kéo đến một bên Thấp giọng nói Nhị phẩm đan dược Ngươi được không nam nhân không thể nói không được Yên tâm đi Nhược thủy đạo sư. Lâm viêm xấu xa cười một tiếng. Ngươi! Nhược thủy đạo sư khuôn mặt đỏ lên, không biết nói lâm viêm cái gì tốt. Tiểu vân cầm phá sư đan nhân tài. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngược lại là muốn nhìn một chút lâm viêm có phải là thật hay không có thể luyện chế ra phá sư đan đi ra ừ. Liễu vân gật đầu một cái. Chừng lâm viêm liếc mắt. Rất nhanh liền cầm một phần phá sư đan dược tài ra lâm viêm. Bắt đầu đi. Ta đan lô có thể mượn ngươi dùng một chút. Nhị trưởng lão đảo. Ta còn muốn một gốc trừ dương thảo. Lâm viêm không vội vã đảo. Trừ dương thảo cũng không phải là luyện chế phá sư đan dược tài. Ngươi muốn tới làm chi liễu vân nhất nghe lâm viêm yêu cầu nhiều như vậy. Thoáng cây sẽ không thoải mái. Ăn chính mình đan dược đặc biệt sao còn làm mọi người cầu xin ngươi tựa như Ai nói với ngươi trừ Dương Thảo không phải là luyện chế phá sư đan nhân tài ta không phải ăn ngươi một viên vừa mới đạt tới tinh phẩm phẩm chất phá sư đan sao lâm viêm nhìn liễu vân Biếu môi một cái Nói Tại sao ư ngươi xem ta luyện chế một viên cực phẩm phẩm chất đi ra cho ngươi khai mở nhãn giới Phi cực phẩm nói cái gì khoác lát đây ngươi nếu có thể luyện chế ra cực phẩm phá sư đan ta làm ngươi tiểu đệ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 109 luyện chế phá sư đan Tứ phẩm dược đỉnh nghe lâm viêm lời nói Liễu vân nhất thời khinh thường nói Ngươi cho rằng là luyện đan là chơi đùa đây cực phẩm nói là luyện chế liền luyện chế ra được sao ngươi có thể không tin Nhưng ngươi nhớ ngươi lời mới vừa nói ta luyện chế được sau. Ngươi làm tiểu đệ của ta. Lâm Viêm nhìn Liễu Vân cười khẩy. Được, hôm nay ngươi nếu có thể luyện chế được cực phẩm phá sư đan, ta liền làm ngươi tiểu đệ. Liễu Vân nhất mặt không chịu thua nhìn Lâm Viêm nói. Chờ đến. Lâm Viêm tự tin cười một tiếng, lúc này nắm phá sư đan toàn bộ dược tài, đi tới nhị trưởng lão lò luyện đan trước. Tứ phẩm lò luyện đan Thanh Vân Đỉnh. Đi tới lò luyện đan trước mặt, Lâm Viêm liếc mắt liền nhận ra thiên đấu thành châu nhất luyện đan sư sử dụng lò luyện đan. Ngươi lại nhận biết vì này dược đỉnh nghe Lâm Viêm lời nói, nhị trưởng lão trong đôi mắt nhất thời ló lên một vệt hết sạch. Lò luyện đan, lại danh dược đỉnh. Phân vừa tới cổ phẩm, phẩm dai càng cao càng chân quý. Phẩm cấp cao dược đỉnh có thể gia tăng đan dược dược tính thành đan tỷ lệ, phẩm chất. Nhất là linh đỉnh trên bảng dược đỉnh càng là tất cả luyện đan sư cuối cùng cả đời theo đổi tam đại bảo một trong Làm một danh luyện đan sư ta đương nhiên nhận ra Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Đề tứ tầng biết hết bách khoa tháp sau khi mở ra Cởu trọng thiên đại lục trên Đã không có lâm viêm không biết Không nhận biết đồ vật Nghĩ đến nhị trưởng lão đạt được dược đỉnh bỏ ra không ít giá đi Lâm Viêm liếc mắt nhìn nhị trưởng lão, khẽ cười nói. Nhị trưởng lão nhất thời xứng sờ, giống như nhớ tới đau lòng chuyện cũ một sảng khoát tay một cái nói. Còn chưa nói, ngươi có thể bắt đầu. Lâm Viêm xoay người lại, bàn tay văng ra, linh khí hảo đẳng. Oanh nhất thời, một đoàn mang theo đỏ nhạc nhan sắc hỏa diễm xuất hiện ở Lâm Viêm trong tay. Ô Lâm Viêm hơi kinh hãi. Chính mình hỏa diễm nhan sắc thế nào biến hóa hơn nữa so với trước kia cường không phải là một điểm nửa điểm. Rõ ràng hơn thuần túy. Càng nóng bỏng. Thật là tinh thuần hỏa diễm. Nhị trưởng lão nhìn thấy lâm viêm trong tay hỏa diễm, nhất thời không nhìn được kêu lên một tiếng. Làm một danh luyện đan sư ngũ phẩm. Đùa lửa lớn lên hắn, so với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng, lâm viêm thả ra ngoài hỏa có nhiều thuần túy. Chỉ thấy lâm viêm thao khống đến chính mình rõ ràng trở nên mạnh mẽ thật hỏa. Một trưởng hướng về phía lò luyện đan phía dưới đẩy qua. Quanh nhất thời, hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra hung bắt đầu ấm áp đan lô. Làm đan lô ấm áp trình độ nhất định, lâm viêm bắt đầu đầu phóng từng buôi luyện chế phá sư đan dược tài. Hắn động tác vô cùng thành thảo. Không vội vã. Vững vàng không loạn. Hoàn toàn không giống như là một cách nhất phẩm luyện đan sư nên có bộ dáng Nhị trưởng lão nhất thời cả kinh Lấy hắn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm cùng với nhãn lực đến xem Lâm viêm thủ pháp luyện đan Đã đạt đến đến đại sư cấp đừng Nhưng lâm viêm phẩm sai Bất quá nhất phẩm mà thôi Tại sao có thể có thuần thuộc như vậy Thủ pháp luyện đan nhị trưởng lão thập phân không hiểu Ánh mắt nhìn chăm chú ở lâm viêm trên người Một bên Liễu Vân cùng nhược thủy đạo sư đã hoàn toàn sưởng sờ. Bị lâm viêm luyện đan thuần thuộc thủ pháp và kỹ xảo hoàn toàn chinh phục nhất là Liễu Vân cách này học tập nhanh 2 năm luyện đan. Bây giờ đã là một tên nhất phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Càng là có thể minh bạch lâm viêm thủ pháp luyện đan chỗ ginh khủng. Lúc này, lâm viêm tập trung tinh thần đầu nhập luyện đan chính giữa. Hắn đem phá sư đan nhân tài toàn bộ ném vào, chỉ còn lại cuối cùng một gốc trừ Dương Thảo. Không bao lâu, Lâm Viêm ở ba người nhìn chăm chú dưới ánh sáng đem trừ Dương Thảo ném vào luyện trong lò luyện đan. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 110 thiên đấu thành đề nhất đan sư thỉnh giáo Lâm Viêm luyện đan oanh. Nhất thời, luyện trong lò luyện đan giống như đập nổi một dạng phát ra một đảo hỏa diễm phồng thanh âm. Muốn xong đời trừ dương dễ cỏ không phải là luyện chế phá sư đan dược tài Liễu Vân nhìn thấy lâm viêm cách này muốn chết xa hỏa Lại thật đem trừ dương thảo ném vào Trên mặt lộ ra một vệt dễu cực chi sắc Ngay cả ngũ phẩm luyện đan đại sư, nhị trưởng lão cũng là thở dài lắc đầu một cái Rõ ràng trước cũng luyện chế tốt vô cùng nhưng phải độ loạn tăng thêm dược tài Một bên nhược thủy đạo sư mặc dù không rõ cho nên, nhưng tử liễu vân lời nói cùng với nhị trưởng lão biểu tình đến xem. Nàng biết, lâm viêm nhất định là bị lỗi, phải thất bại. Trong đầu đã bắt đầu là lâm viêm nghĩ tưởng khác biện pháp. Cũng nhưng vào lúc này, lâm viêm linh hồn lực vừa ra. Đem bên trong lò luyện đan cuồng bão hỏa diễm lại làm vững chắc cái gì chuyện này. Điều này sao có thể Liễu Vân cùng nhị trưởng lão đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm Tình huống như vậy Lại không có trực tiếp nổ đan lô Ngược lại làm vững chắc điều này thật sự là để cho bọn họ thầy trò hai người Hung hăng khiếp sợ một phen Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy Lâm Viêm lại nhưng đã bắt đầu làm luyện đan ghét thúc công việc Sư phó Cách này thì được không liễu vân mãn kinh ngạc liếc mắt nhìn bên người nhị trưởng lão. Đem ánh mắt cố định hình ảnh ở trên lò luyện đan. Lúc này mới thời gian bao lâu mà cũng liền ở lời hắn hạ xuống, nhị trưởng lão còn chưa kịp đáp. Lâm viêm trầm rãi đem hỏa diễm thu hồi thở ra một hơi thật dài. Hô! Thật hao phí linh khí A Hắn lập tức từ không gian tháp chính giữa sờ ra hai khỏa phục khí đan tiện tay ném vào trong miệng. Một trận nhai ăn hết, oanh, đan dược vào cơ thể, dược hiệu linh khí bộc phát ra để cho lâm viêm khôi phục nhanh chóng linh khí. Ngay sau đó lâm viêm mở ra đan lộ, đơn tay nhẹ vẫy. Một viên tròn trịa thúy màu xanh mang theo lói sáng sáng bóng đan dược. Xuất hiện ở mấy người trước mặt, khen, tháp chủ luyện trí thành công một quả nhị phẩm đan dược, năng lực luyện đan tăng lên 110, 110 lần. Viên này nhị phẩm đan dược, Lâm Viêm không có mượn nhị phẩm luyện đan tháp Mà là dựa vào 110 lần tốc độ tăng phúc Nhanh chóng luyện chế ra xem thật kỹ một chút Cái gì gọi là cực phẩm phá sư đan Lâm Viêm từ trong lò luyện đan xuất ra phá sư đan Cong ngón tay khẽ búng trực tiếp đem phá sư đan đạn hướng Liễu Vân Liễu Vân liền vội vàng xuất thủ tiếp lấy Xem xét tỉ mỉ lên lâm viêm luyện chế nhị phẩm phá sư đan Ánh mắt nhìn từ ngoài Viên này đan dược sáng bóng Đã đem lúc trước viên phá sư đan Bỏ rơi tốt mấy con phố Sư phó Hắn khiếp sợ đem đan dược chuyển cho sư phụ mình Nhị trưởng lão Kết quả như thế nào Còn cần đại sư tới giám định một chút mới biết Nhị trưởng lão nhận lấy đan dược Nhìn kỹ liếc mắt Nhẹ ngửi một cái đan hương khí thực phẩm phẩm chất. Nhị trưởng lão sung một cái, trên khuôn mặt già nua lộ ra trước đó chưa từng có khiếp sợ chi sắc. Bực này tốt phẩm chất nhị phẩm đan dược, hắn vẫn lần đầu tiên trong đời thấy. Lâm Viêm, ngươi là làm sao làm được? Nhị trưởng lão mặt đầy hưng phấn kích động nhìn Lâm Viêm, hỏi nhưng mà bui cây kia trừ dương thảo hiệu quả sao? Liễu Vân cùng Nhược Thủy đạo sư càng khiếp sợ hơn. Một cách luyện đan sư ngũ phẩm thiên đấu thành để nhất tồn tại Lại thỉnh giáo một cách mới vừa vào học mấy ngày tân sinh đây nếu là truyền đi có thể oanh đồng toàn bộ thiên đấu thành Trừ dương thảo có thể tăng lên trên diện rộng phá sư đan phẩm chất bất quá cũng cần cực tốt nắm giữ Lâm viêm cười nhạt nói Nhị trưởng lão Ta coi là là thông qua khảo hạ chứ qua qua Người nghĩ đi lớp gì cấp đều có thể Nhị trưởng lão gật đầu liên tục đảo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 111 tự học thành tài luyện đan sư Lâm Viêm. Chúc mừng ngươi. Nhược thủy đạo sư nghe nhị trưởng lão lời nói, lúc này vui sướng nói với Lâm Viêm. Lâm Viêm cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào liễu vân trên người. Nói. Đừng quên ngươi lời hứa. Nhớ tới sớm một chút mới minh báo cáo. Liễu Vân cả người vẫn còn khiếp sở chính giữa, hoàn toàn bị lâm viêm luyện đan thực lực cho chinh phục. Hắn tiến vào học viện 2 năm, học tập luyện đan 1 năm dưới. Có thiên đấu thành đề nhất luyện đan đại sư hướng dẫn càng là vì học tập luyện đan mà trễ nai tu luyện. 1 năm dưới đạt tới nhất phẩm đỉnh phong luyện đan cấp bậc. Ở trong học viện được gọi là đề nhất luyện đan đại sư người nối nghiệp. 18 tuổi nhất phẩm đỉnh phong luyện đan sư càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, lâm viêm tuổi gần 16 tuổi, thì đến được nhị phẩm luyện đan sư cấp bậc. Càng là luyện chế ra so với thiên đấu thành đệ nhất luyện đan sư càng phẩm chất cao đan dược. Điều này có thể để cho Liễu Vân không khiếp sợ kinh ngạc hắn trong lúc nhất thời. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này hắn cho là Mình là thế hệ trẻ kiệt xuất nhất luyện đan sư Mà ở lâm viêm trước mặt Nhất định chính là đống cảnh bả nhị trưởng lão Ta đây cùng lâm viêm liền cáo từ trước Nhược thủy đạo sư nhìn nhị trưởng lão Nói Chờ một chút Ta nghĩ rằng cùng lâm viêm đơn độc trò chuyện một chút Các ngươi trước đi ra ngoài một chút Nhị trưởng lão thả ra trong tay Cách viên này lâm viêm luyện trí cực phẩm phá sư đan Hướng về phía nhược thủy cùng vân nói Được Nhược Thủy gật đầu một cái, liền lập tức bước ra siêu phòng đi ra ngoài. Nàng xem thấy sự ở nơi nào không nhúc nhích. Vẫn còn trong khiếp sợ Liễu Vân. Nhẹ nhàng ở Liễu Vân trên bả vai vỗ một cái. À Liễu Vân định thần đến có chút mờ mịt, rất nhanh chính là mặt đầy như đưa đám. Tiểu Vân, ngươi trước đi đi ra ngoài đi. Nhị trưởng lão nhìn Liễu Vân, hơi có chút đau lòng. Liễu Vân là hắn một tay bồi dưỡng. Hắn biết rõ Liễu Vân lòng tự ái mạnh bao nhiêu. Hôm nay bại bởi Lâm Viêm thua thảm như vậy tâm lý khẳng định không dễ chịu. Dạ, sư phó. Liễu Vân gật đầu một cái, lui ra phòng ngoài. Ngay sau đó nhị trưởng lão đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiên. Nói. Lâm Viêm. Ngươi thiên phú luyện Đan Cực kỳ suốt chúng. Không biết sư xuất cần gì phải môn sư phó tên gọi là gì nhị trưởng lão nâng đỡ. Ta nhưng mà trong một cái chấn nhỏ con em gia tục mà thôi. Lâm Viêm cười một tiếng, nói, luyện đan, là ta trong lúc sảnh rỗi chính mình mù suy nghĩ. Tê nghe Lâm Viêm lời nói, nhị trưởng lão nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm Viêm rất ý tứ rõ ràng, luyện đan, hắn là tự học. Một cách 16 tuổi thiếu niên tự học luyện đan thành tài, luyện chế ra cực phẩm phẩm chất nhị phẩm đan dược. Thiên phú này mấy thập niên qua, nhị trưởng lão vẫn là lần đầu tiên thấy thiên phú luyện đan mạnh như vậy người. So với từ bản thân quan môn đệ tử, hoàn toàn là treo lên đánh tồn tại. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Sau này có thể đến chỗ của ta học luyện đan. Lấy ngươi thiên phú và năng lực lính ngộ. Sau này nhất định có thể đủ đăng luyện đan phía trên có phi phàm thành tựu. Nhị trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn lâm viêm, nói. Đa tạ nhị trưởng lão, nếu như ta có thời gian lời nói, sẽ đến thỉnh giáo nhị trưởng lão. Lâm Viêm ung quyền cảm kích nói. Nhị trưởng lão nhất thời xứng sờ. Chính mình án chỉ đã rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ Lâm Viêm nghe không hiểu sao bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Lâm Viêm bực thiên tài này. Làm sao có thể nghe không hiểu. Hiển nhiên, Lâm Viêm cũng không có lại chính mình vi sư niệm tưởng. Nhị trưởng lão nội tâm khổ sở cười một tiếng Vẫn là lần đầu tiên Tự mình nghĩ thu học trò Người khác cũng không nguyện bái sư Được đi đi ta chở ngươi tới tìm ta Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 112 luyện đan sư ngũ phẩm muốn nhận đồ Không lại nhị trưởng lão nhìn lâm viêm Ngôn ngữ chính giữa Còn đang điên cuồng ám chỉ lâm viêm Hắn muốn nhận lâm viêm làm đồ để Lại kéo không dưới nét mặt già nua tới trực tiếp mở miệng nói Nhưng Lâm Viêm sao có thể không hiểu ý hắn Nếu là người khác đã sớm quỳ xuống bái sư Bất quá Lâm Viêm Nhưng là không có chút nào bái sư ý tưởng luyện đan mà Chính mình học là được Kia nhị trưởng lão ta liền cáo từ trước Lâm Viêm ung quyền hướng về phía nhị trưởng lão Nói xong quay người lại hướng phòng đi ra ngoài Cót kép chỉ nghe cửa phòng bị kéo ra âm thanh âm vang lên. Ngoài nhà chờ đợi lâm viêm nhược thủy đảo sư cùng vân ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Ngay sau đó đã nhìn thấy lâm viêm mặt đầy nụ cười ung dung. Chậm rãi từ trong nhà đi ra đi thôi. Nhược thủy đảo sư. Lâm viêm đi ra phòng ngoài hướng về phía nhược thủy cười nói. Được nhược thủy. Đạo sư gật đầu một cái, ngay sau đó cùng Lâm Viêm cùng ra nhị trưởng lão sân. Liễu vân đưa của bọn hắn rời đi trong lòng vô cùng thất lạ. Như thế nào đây nhị trưởng lão có phải hay không muốn nhận ngươi làm đồ để ra nhị trưởng lão sân? Nhược thủy đạo sư lúc này liền không nhịn được hỏi Lâm Viêm. Nhị trưởng lão thật có cái ý này, bất quá ta không có bái sư. Lâm Viêm liếc mắt nhìn nếu nói là tử tốn nói. Luyện đan sư ngũ phẩm ngươi đều không lại nghe Lâm Viêm lời nói, nhược thủy dấm chân xuống, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm! Ngươi biết được bao nhiêu người nghĩ tưởng lại nhị trưởng lão vi sư sao ngay cả thiên đấu thành rất nhiều tông môn con em dòng chính. Cách tam xoa ngũ đều sẽ tới bái sư. Ta còn tưởng rằng trước ngươi là đùa, không nghĩ tới ngươi lại thật không có bái sư. Ngươi thật là một cái cùng người khác bất đồng tu luyện giả. Nhược Thủy đạo sư thật là không thể tin được hết thảy các thứ này, thập phân kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Hắc hắc, thật ra thì đối với luyện đan chính ta học là được. Lâm Viêm cười hắc hắc, nói, tiếp đó, ta nghĩ rằng tự do tu luyện, ở trường học mỗi cách lĩnh vực cũng tham dự một chút. Luyện khí, tuần thú, luyện đan, tu luyện, cũng không thể chế ngay. Nhiều như vậy ngươi học qua tới sao nhược thủy đạo sư lần nữa cả kinh đã bị Lâm Viêm trấn sắp chết lặng Cũng không phải rất nhiều đi tóm lại hôm nay cảm ơn nhược thủy đạo sư ta đi trước phòng luyện khí Lâm Viêm nói xong cùng nhược thủy đạo sư ở ngã ba thượng tách ra hướng thiên đấu học viện phòng luyện khí đi tới Trên đường hắn như cũ có thể nghe không ít người cũng đang nghị luận hắn mấy ngày gần đây nhất phong Quang sự tích Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Viêm đều là kinh hô thành tiếng. Vô số mỹ nữ càng là nghĩ đủ phương cách cùng Lâm Viêm tới vô tình gặp được, tới va chạm bắt chuyện. Nhưng những thứ này, Lâm Viêm cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ muốn chính là trở nên mạnh mẽ. Tận lực làm cho mình có vô số năng lực, sinh tồn thủ đoạn. lui về phía sau rời đi thiên đấu học viện, du lịch đại lục lúc mới có thể có cao hơn thực lực đi sinh tồn. Ở cổ trọng thiên trên đại lục, luyện đan sư, luyện khí sư, tuần thú sư. Ba loại nghề cũng đều là được người kính ngưỡng cực kỳ hấp dẫn nghề. Nhất là luyện đan cùng luyện khí. Phẩm cấp cao đại sư. Càng bị vô số tông môn thế lực lớn điên cuồng lôi kéo lâm viêm là. Toàn năng hắn ở mở ra ngàn tầng bảo tháp để tứ tầng sau. Đã làm được biết hết. Như vậy tiếp đó, dĩ nhiên chính là toàn năng. Chỉ có không gì không biết, Lâm Viêm mới có nắm chắc hơn đi thượng tam thiên báo thủ. Dù sao, đây chính là cường giả tụ tập địa phương huyến ảnh bộ dọc theo đường đi bị rất nhiều nữ tử biểu đạt tình yêu. Để cho Lâm Viêm có chút bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn một tiếng quát nhẹ, lúc này thi triển ra huyến ảnh bộ nhanh chóng rời đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 113 từ than thở chưa đủ người này. Thật đúng là diễm phúc không cản A. Ai, ai làm cho nhân ra là thiên tri yêu tử đây chúng ta đời này, xem ra chỉ có thể làm độc thân cậu. Mọi người thấy thấy lâm viêm biến mất bóng lưng. Dối dít tự than thở chưa đủ nhưng mà lâm viêm hoàn toàn không có đem các loại để ở trong lòng. Hắn một đường nhanh chóng đi tới học viện mặt Tây Nam. Phòng luyện khí. Phòng luyện khí cách vách chính Nam Diện chính là luyện đan trường học địa phương. Lần trước, Lâm Viêm đã đi qua một lần Ta đều nói bao nhiêu thứ Luyện khí, luyện khí Muốn luyện chế ra một cái vũ khí tốt Đầu tiên các ngươi phải học đem trong tay các ngươi sắt vụn Trở nên có giá trị Lúc này, phòng luyện khí bên trong Một tên đại hán khôi ngô luyện khí đạo sư Chính tại giáo dục một đám luyện khí học đồ Các ngươi học tập luyện khí thời gian ngắn nhất cũng có hơn nửa năm Thậm chí ngay cả một thanh phổ thông vũ khí cũng chế tạo không ra ta thật là đại hán luyện khí đạo sư khí đã không nói ra lời. Cố nén trong lòng nhanh muốn nổi đoá lửa giận. Hung hăng sờ một đêm mình đầu chọc. Xin hỏi. Ta có thể ở chỗ này tiến hành luyện khí sao Diệp Thiên đi vào phòng luyện khí? Nhìn đại hán khôi ngô đạo sư. Hỏi. Ở mở ra đề thập tam tầng bảo tháp sau, Lâm Viêm liền lập tức liếc mắt nhìn mở ra đề thập tứ tầng bảo tháp điều kiện. Yêu cầu luyện chế mời chui mang theo phẩm dai vũ khí đi ra, mới có thể mở ra đề thập tứ tầng bảo tháp. Cho nên, hắn từ khi nhị trưởng lão trong sân đi ra, liền chạy thẳng tới thiên đấu học viện thực chiến phòng luyện khí. Bởi vì hắn là muốn tới luyện khí, mà không phải nghe giảng. Nghe rằng vậy thì phải đi lý luận luyện khí lớp học lâm viêm lời nói vừa ra Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về lâm viêm Trên mặt bọn họ mang theo vô tận nghi hoặc Mấy cái tinh mắt trực tiếp nhận ra lâm viêm ta Tào là lâm viêm Cái gì năm nay tân nhân vương giang bà tử lâm viêm hắn cũng tới học luyện khí sao Nghe nói hắn thiên phú rất mạnh Còn biết luyện đan đâu rồi Người này còn muốn học luyện khí Giá tâm cũng quá lớn hơn một chút đi đại hán khôi ngô đạo sư nghe thấy mình học đồ lời nói. Biết tới trước mặt vị thiếu niên này là một gã thiên tài tuyệt thế Hắn nhiều hứng thú nhìn lâm viêm hỏi ngươi nghĩ học luyện khí không phân Lâm viêm lắc đầu một cái. Không học luyện khí ngươi tới phòng luyện khí làm gì đại hán khôi ngô đạo sư mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Hắn các học đồ cũng là mặt đầy mộng bức. Không học luyện khí tới nơi này làm gì tới chơi sao đi sai chỗ chứ này Tiểu thiên tài Không học luyện khí cũng không cần tới lãng phí chúng ta thời gian được không Chúng ta thời gian rất trân quý Chính là A. Khác cho là mình thiên phú tốt Là có thể đang học viện muốn làm gì thì làm Nơi này là phòng luyện khí Không phải là luyện khí học viên Không được đi vào Mau rời đi đi chúng ta muốn bắt đầu luyện khí Nghe kia từng đạo thầm triều nhiệt phúng lời nói, lâm viêm nhất thời cười một tiếng. Mặc dù ta không phải là tới học luyện khí, nhưng ta là tới luyện khí. Lâm viêm đạo, học viện có nói qua. Học viên luyện khí, là có thể đến phòng luyện khí đến đây đi cái gì ngươi là tới luyện khí ta tào Không nói đùa chứ trêu chọc chúng ta chứ ngươi kia cánh tay nhỏ gầy chân. Chúng ta tại chỗ bất cứ người nào cũng có thể sánh bằng ngươi. Vừa nghe thấy Lâm Viêm nói là tới luyện khí. Một đám luyện khí học đồ đầu tiên là cả kinh. Sau đó chính là một trận cười nhạo. Ngay cả Đại Hán Khôi Ngô Đạo Sư cũng cảm giác Lâm Viêm là đang ở trêu chọc bọn họ chơi đùa. Lâm Viêm đồng học, ngươi nếu là muốn học luyện khí, ta có thể giải ngươi. Đại Hán Khôi Ngô Đạo Sư nhìn Lâm Viêm nói, nhưng ngươi nếu tới chơi đùa ta đây chỉ có thể xin ngươi đi ra ngoài. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 114 mở ra thập tứ tầng bảo tháp. Mang toàn bộ chức năng mới khá kha Lâm Viêm cười khẩy. Sãi bước về phía trước một bước. Khí vũ hiên ngang nói. Ta lúc nào nói qua ta là tới chơi đùa ta là tới luyện khí. Nói xong, Lâm Viêm bay thẳng đến luyện khí hỏa bếp, dèm sắt đài, sao mới vừa nổi chờ luyện khí dùng cụ nơi đi tới. Này! Ngươi làm gì chứ mới đến học viện mấy ngày Ngươi liền muốn luyện khí mở canh gì mấy bà đùa dẫn lão tử vậy mới không tin hắn có thể luyện ra vũ khí đúng vậy Nếu có thể luyện ra Ta đạp ngựa trực tiếp ăn Một đám luyện khí học đồ Nhìn thấy Lâm Viêm lại bay thẳng đến luyện khí sủng cổ công cụ đi tới Rối dít phát ra khinh thường tiếng dễu cực thanh âm Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Nhìn đám kia mù người Nói. Các ngươi không được. Không có nghĩa là ta cũng không được. Thật tốt trởn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Một đám luyện khí học đồ bị lâm viêm đối thoại cũng không nói được, bị lâm viêm khí thế bị dọa cho phát sợ. Lâm viêm mới sẽ không luôn chiều đám này tự cho là mình rất trâu bút người, chính là cần ăn đòn. Hắn cầm lên một khối sinh thiết, lúc này bắt đầu chế tạo nền lên ganh cung. Từng đảo cục sắc bị nện thanh âm truyền ra, lâm viêm vung to đại thiết chùy không ngừng gõ sinh thiết. Người này thật xét luyện khí. Thủ pháp vô cùng thành thảo a Ta tạo. Không phải đâu trong nháy mắt, sẽ để cho một đám luyện khí học đồ chừng ngây mồm. Ngay cả luyện khí đạo sư thái thép. Nhìn thấy lâm viêm chùy pháp sau cũng là hơi kinh hãi. Canh canh cùng. Lâm viêm vũ đồng búa tốc độ càng lúc càng nhanh. 110 lần gia trị Để cho hắn chế tạo sinh thiết tốc độ so với thái thép đạo sư còn nhanh hơn 10 khối sinh thiết rất nhanh liền chế tạo hoàn thành Lâm viêm lại chế tạo 10 khối thép Sau đó để luyện ra thép dòng Toàn bộ ném vào than lửa chính giữa tiến hành hỏa diễm luyện chế Để cho đạt tới cực phẩm phẩm chất Chạy, ngàn tầng bảo tháp để thất tầng, luyện khí tháp Lâm viêm nổi tâm quát một tiếng Nhất thời luyện khí tháp bắt đầu phát huy tác dụng. Một lần tính luyện chế 10 món vũ khí, đây đối với lâm viêm mà nói căn không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần nhân tài đầy đủ, hết thảy đều không là vấn đề. Cang. Tháp chủ luyện chế một canh cực phẩm nhất phẩm vũ khí thiết kiếm. Cang. Tháp chủ luyện chế một canh cực phẩm nhất phẩm vũ khí đại đao. Cang. Tháp chủ luyện chế một canh cực phẩm nhất phẩm vũ khí truy thủ. Cang. Tháp chủ luyện chế một canh cực phẩm nhất phẩm. Trong đầu, không ngừng vang lên ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm. Từng thanh cực phẩm nhất phẩm vũ khí thật nhanh chế tạo hoàn thành. Rất nhanh, 10 chuôi nhất phẩm vũ khí cực phẩm toàn bộ chế tạo thành công. Kenh, chúc mừng tháp chủ đã thành công đạt tới mở ra để thập tứ tầng bảo tháp điều kiện. Có hay không lập tức mở ra dạ kenh. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra để thập tứ tầng bảo tháp. Nhị phẩm luyện khí tháp Có thể luyện chế toàn bộ nhị phẩm vũ khí, đồng thời mang theo dung hợp chức năng 10 chuôi vũ khí thông thường có thể dung hợp thành một cách cực phẩm nhất phẩm vũ khí 10 chuôi nhất phẩm vũ khí có thể dung hợp thành một cách nhị phẩm vũ khí cực phẩm, khen Kiểm tra đến tháp chủ có 10 chuôi nhất phẩm vũ khí cực phẩm Có hay không lập tức tiến hành dung hợp lâm viêm hơi sưởng sờ Còn có dung hợp chức năng lập tức dung hợp. Lâm viêm đảo, canh tháp suối rục dùng 10 chuôi nhất phẩm vũ khí cực phẩm dung hợp thành công. Đạt được một cái nhị phẩm vũ khí cực phẩm bá vương thương. Theo ngàn tầng bảo tháp lời nói hạ xuống. Một cái nhị phẩm vũ khí cực phẩm là được công dung hợp lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 115 nhị phẩm bên trong vũ khí cực phẩm. Chỉ là muốn mà thôi tất cả mọi người nhìn Lâm Viêm đứng ngẩn người ở chỗ đó. Đều là mặt đầy nghi hoặc chi sắc. Hoàn toàn không biết Lâm Viêm đang làm gì vậy ta tào ta tào ta tào đột nhiên. Một đám luyện khí học đồ ta tào tam liên. tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm. Rút ra một cái giải đoạt. Trên mặt bọn họ phủ đầy không tưởng tượng nổi không thể tin được mình thấy. Người này. Lúc nào chế tạo thành công không có nhìn thấy mà A Thế nào đột nhiên liền luyện thành vũ khí chẳng lẽ là mới vừa rồi dưới vào linh khí Linh khí đoán khí không phải đâu Đây chính là tam phẩm luyện khí đại sư Mới có thể làm được lính mọi người thấy lâm viêm Biểu tình khó có thể dùng lời diễn tả được Lâm viêm từ vừa mới bắt đầu Nhưng mà đem những thứ kia sinh thiết tiến hành chế tạo, nện, tinh luyện Thép tiến hành tinh xào chế tạo Sau đó liền một tia ý thức toàn bộ ném vào hỏa bếp chính giữa quán chú linh khí, một mực chế tạo đến chấm dứt. Ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy lâm viêm dưới vào linh khí, còn không để trong lòng. Dù sao tam phẩm luyện khí đại sư ở toàn bộ thiên đấu học viện cũng chỉ có như vậy mấy vị đạo sư mà thôi. Nhưng mà lâm viêm, nhưng là trực tiếp chế tạo hoàn thành. Xì, đột nhiên, lâm viêm đem giải đoạt ném vào trong nước. Nhất thời trận trận khói trắng phóng lên cao đồng thời phát ra một đảo khí hóa thanh âm Vũ khí ở cấp tốc ngồi xuống mọi người đã tràn đầy mong đợi Nhất là thái thép đạo sư Chính mắt thấy lâm viêm luyện khí toàn bộ quá trình Bất kể lâm viêm luyện chế vũ khí phẩm chất như thế Chỉ một vũ khí này thành hình tốc độ cũng đã là mạnh ngoại hạng Rất nhanh vũ khí ngồi xuống xong Lâm Viêm từ ao nước chính giữa xuất ra cầm cây được đặt tên là Phách Vương Thượng Trường Thượng. Hắn vũ đồng hai cái, hài lòng cười cười. Lâm Viêm đồng học. Có thể hay không đem ngươi vũ khí trong tay. Cho ta nhìn xem một chút thái thép đạo sư đi tới. Nhìn Lâm Viêm cười nói. Lâm Viêm trong đầu nghĩ vừa vặn để cho đám này luyện khí học đồ được thêm kiến thức. Hắn tiện tay đem phách vương đoạt ném cho thái thép đạo sư trên mặt tràn đầy tự tin. Thái thép đạo sư nhận lấy phách vương đoạt đầu tiên là nhẹ nhàng an ủi săn sóc sờ xuống. nhị phẩm vũ khí. Hắn nhất thời cả kinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Cái gì nhị phẩm vũ khí ta tào? Không phải đâu châu như vậy rời ạ. Người này thế nào ngạch luyện trí được tất cả mọi người đều là một mảnh xôn sao? Bị thái thép đạo sư một câu kia nhị phẩm vũ khí hồ dọa giật mình. Thái thép đạo sư cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn trong tay dài đoạt. Lần nữa cẩn thận học hỏi đại lượng lên lại là cực phẩm phẩm chất. Lâm viêm. Ngươi là làm sao làm được thái thép đạo sư mặt đầy khó tin nhìn lâm viêm. Một bên luyện phí học đồ. liền không từ khiếp sợ chính giữa kịp phản ứng. Thoáng cách mộng cực cực phẩm người này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào thời gian ngắn như vậy liền luyện chế ra một cách nhị phẩm vũ khí Hay lại là cực phẩm phẩm chất Coi như là học viện đạo sư Cũng không có lợi hại như vậy chứ bọn họ hoàn toàn bị lâm viêm luyện khí thực lực cho chinh phục Nghĩ đến lúc trước chính mình lại còn dễ cập cười lạnh lâm viêm Một đám luyện khí học đồ Cũng không khỏi được cảm giác mình lúc trước là biết bao cát so với Ở lớn như vậy thần trước mặt bọn họ còn dám kiêu ngạo như vậy, nhất định chính là tìm chết Cũng không có gì, chỉ là muốn chế tạo thành cực phẩm mà thôi Lâm viêm thu phách vương đoạt tiện tay bỏ vào không gian tháp chính giữa, nhẹ nhàng cười một tiếng từ tốn nói Chỉ là muốn nghe lâm viêm hời hợp kia lời nói Toàn bộ phòng luyện khí chính giữa tất cả mọi người Đều không khỏi lộ ra vẻ tự dễu cười khổ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 116 kiếm tiền Tăng lên linh vĩ của lực Bọn họ muốn luyện chế ra một thanh phủ thông vũ khí đi ra cũng vô cùng khó khăn Nhưng mà người ta lâm viêm, nhưng mà nghĩ có thể luyện chế ra một cách nhị phẩm vũ khí cực phẩm Trinh lệch này là không phải bình thường đại Hoàn toàn không có có thể so với tính bị ngược thể vô hoàn phu Lâm Viêm Ta gọi là Thái Cương Là thiên đấu học viện tam phẩm luyện khí đạo sư Nếu như ngươi có hứng thú Có thể tới lớp của ta cấp Thái Cương nhìn Lâm Viêm Mặt đầy chân thành nói Cám ơn bất quá ta thích tự do tu luyện Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng tử tốn nói Hắn dầm chân hướng về phía đám kia luyện khí học đồ đi tới Nhìn của bọn hắn Hỏi mới vừa rồi ai nói ta luyện chế được Hắn liền ăn hết đi thử một chút Nhìn xem có thể hay không ăn hết Lâm Viêm đem bá vương thương lấy ra Đưa tới đám kia luyện khí học đồ trước mặt Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng Đối mặt Lâm Viêm ánh mắt Bọn họ căn không có dũng khí nhìn thẳng Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng thu hồi bá vương thương Xoay người sãi bước hướng phòng luyện khí đi ra ngoài Hắn trai nhìn mình một chút để lục tầng bảo tháp, tài sản tháp. Trước chính mình nắm giữ số tiền hơn 20 ngàn kim tệ. Khoảng cách nhất cấp tài sản trăm vạn kim tệ còn kém hơn 90 vạn. Chỉ cần đạt tới nhất cấp tài sản, tài sản tháp là có thể là lâm viêm tăng lên 10% linh ký uy lực. Đơn giản mà nói. Chính là lâm viêm nắm giữ trăm vạn kim tệ tài sản sau. Phát huy linh ký. Quy lực gia tăng 10%. 10% ở trong chiến đấu tuyệt đối đủ để chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Trăm vạn kim A. Lâm viêm suy tính kiếm tiền phương pháp bước chân hướng thiên đấu học viện chính tây diện học viện giao dịch cửa hàng đi tới. Ở trên trời đấu bên trong học viện, giao dịch trong cửa hàng. Tu luyện giả có thể tự đi bán, mua đồ. Do học viện đạo sư làm người trung gian, giúp ra 10% tiền thu. So với phòng đấu giá thật là phúc hậu nhiều Rất nhanh, Lâm Viêm đi tới thiên đấu học viện giao dịch cửa hàng Đây là một nơi hùng vĩ lâu đài kiến trúc Tổng cộng chia làm đan dược Vũ khí Công pháp Linh kỹ Trang bị 5 tầng lầu Tầng thứ nhất là trang bị tầng lầu Để nhị tầng chính là vũ khí 3 tầng đan dược 4 tầng công pháp 5 tầng linh kỹ Lâm Viêm đi thẳng tới để nhị tầng vũ khí tầng lầu. Phía trên phân 4 cái khu vực, một cái khu vực là vũ khí thông thường. Cái thứ hai khu vực là nhất phẩm, cái thứ ba khu vực là nhị phẩm, người cuối cùng khu vực chính là tam phẩm. Về phần càng phẩm cấp cao khu vực, ở nơi này thiên đấu bên trong học viện chắc hẳn cũng không dùng được. Lâm Viêm thẳng đi tới nhị phẩm vũ khí khu vực. Một tên thu bán đạo sư nhìn Lâm Viêm cười một tiếng. Hỏi vị bạn học này là muốn mua đồ đây hay lại là bán một số thứ đây bán Lâm Viêm nhàn nhạt một lời. Từ không gian tháp chính giữa xuất ra một cái huyền thiết sinh kiếm. Thanh kiếm này. Người xem có thể bán bao nhiêu thu bán đảo sư ánh mắt đông lại một cái. Nhìn Lâm Viêm lấy ra trường kiếm. Hắn hai mắt thả ra một đảo tinh quang. Không lộ âm thanh sắc đảo. Thanh kiếm này phẩm chất còn có thể. Nhiếm nhưng đã đạt tới tinh phẩm hàng ngũ. 4.000 kim tệ như thế nào đây khá ha nghe trước mặt thu bán đạo sư lời nói. Lâm viêm nhất thời khinh thường cười một tiếng. Ngươi thật coi ta tốt lắc lư đúng hay không đây là một cái cực phẩm thiết kiếm, giá thấp nhất 8.000 kim tệ. Lâm viêm mặt đầy nghiêm túc nói, nếu như ngươi không thu lời nói ta đây tựu đi cầm đến ngoài học viện mặt đi bán. Dứt lời, lâm viêm cầm lên trường kiếm liền chuẩn bị đi. Đồng học dừng bước để cho ta lại cẩn thận nhìn một chút. Thu bán lão sư nghe một chút Lâm Viêm lời nói, nhất thời hoảng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 117 thăng cấp công pháp cầu thiên phần viêm quyết, hắn cầm lên Lâm Viêm luyện chế nhất phẩm thiết kiếm. Lần nữa nhìn kỹ một phen. Đúng là một cái nhất phẩm vũ khí cực phẩm. Như vậy đi, 6000 kim tệ ta thu. Như thế nào đây 8000 một phần không thiếu, không muốn là xong. Lâm Viêm lười nói nhảm với hắn, gian thương còn muốn ác tiền của bản thân. Đấu 8000 liền 8000. Thu Bán đạo sư thấy Lâm Viêm là biết người, căn lắc lư không, chỉ có thể đáp ứng một tiếng. Dù sao nhất phẩm vũ khí cực phẩm ở trên trời đấu học viện vẫn là rất hiếm thấy. Lâm Viêm đem nhất phẩm cực phẩm thiết kiếm bán cho Thu Bán đạo sư, không làm nổi kiếm 8000 kim tệ. Canh chúc mừng tháp chủ lấy được đắc lợi ích 8.000 kim tệ. Người tài sản trước là 32.300 tiền vàng. Kiếm một khoản nhỏ sau. Lâm Viêm nhìn thu bán đạo sư. Nói. Nơi này có thể trên danh nghĩa tiêu thụ vũ khí chứ đồng học nghĩ tưởng treo vũ khí gì trên danh nghĩa tiêu thụ ít nhất cũng phải hai phẩm cấp bật. Thu bán đạo sư nghe Lâm Viêm lời nói, nói bán bán đi thu 10% tiền thu. liền cách này. Lâm viêm từ không gian tháp đem chính mình lúc trước chế tạo được phách vương đoạt lấy ra Đặt ở trên quầy Nhị phẩm vũ khí cực phẩm Bá vương thương Mời vạn kim tệ, ngươi nếu có thể bắt lại trực tiếp bán cho ngươi Không bắt được, ta trên danh nghĩa tiêu thụ Cái gì nhị phẩm vũ khí cực phẩm Bá vương thương sau quầy thu bán đạo sư nhìn thấy lâm viêm lấy ra vũ khí Nhất thời cả kinh Nhị phẩm vũ khí bên trong cực phẩm Cách này ở thiên đấu học viện học viên bên trong có thể là phi thường hiếm hoi a Nhất là dài hơn hai thước dài đoạt loại vũ khí càng là hiếm thấy cực kỳ Thu bán đạo sư cẩn thận học hỏi một chút Đúng là cực phẩm phẩm chất Bất quá, may là cực phẩm chết no cũng liền chục ngàn Lâm viêm muốn 100 ngàn quả thực nói giá cao Đồng học 10 vạn kim tệ Sợ rằng ngươi chỉ để ý giúp ta đem tin tức thả ra ngoài Sau khi chuyển thành công ngươi bắt ngươi 10% Lâm Viêm đảo Được, ta giúp ngươi an bài Thu bán đảo sư nặng nề gật đầu một cái Dựa theo Lâm Viêm lời muốn nói đi làm Sau đó Lâm Viêm đi dạo một vòng Nghĩ tưởng bán mấy công pháp Nhưng suy nghĩ ký một chút Công pháp trong lầu công pháp tuy nhiều Nhưng cũng không thể đủ đem ra bán chơi đùa à hắn không gian trong tháp còn có một mai ma hạt cấp 2. Kiếm sỉ hộ hoàn chỉnh xương. Gia lông. Ngược lại cũng đáng giá không ít tiền. Nhưng mà, những thứ này ở trong. Học viện không cách nào thực hiện. Rời đi giao dịch cửa hàng sau, lâm viêm nhanh chóng đến chính mình dừng chân gian phòng. Hắn lúc này ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, vận chuyển công pháp, cửa thiên phần viêm quyết. Đột phá linh sư sau, lâm viêm rõ ràng cảm giác mình hỏa thuộc tính linh khí, so với trước kia càng thuần túy. Phản phất có thể xúc sờ đến một chút xíu trong cơ thể ẩn núp tam muội chân hỏa. Hắn muốn chắc chắn một chút, có hay không theo chính mình trở nên mạnh mẽ. Tam muội chân hỏa là có thể liền sử dụng một chút cổ thiên phần viêm huyết bị lâm viêm thật nhanh vận chuyển. Lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình tăng cường linh khí đang bị công pháp thôn phể luyện hóa. Canh chúc mừng tháp chủ công pháp cửa thiên phần viêm huyết thành công tấn cấp đạt tới hoàng giai cao cấp cấp bậc. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói hạ xuống. Lâm viêm nhất thời liền cảm giác mình công pháp tăng cường rất nhiều. Trong cơ thể linh khí chứa đứng đo. Cũng biến thành hơn hùng hậu. Công pháp thăng một cấp, hắn sau này chiến đấu là có thể càng nhẹ nhàng như thường. Liền thả ra một loại linh kỹ. Vô công pháp tấn cấp thành công, Lâm Viêm vui sướng đứng lên thở ra một hơi thật dài. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 118 tu luyện linh hồn lực. Điên cuồng thăng cấp sau đó Lâm Viêm ở trong học viện mua hai phần nhất phẩm đan dược. Thanh hồn đan dược tài. Tổng cộng tiêu phí 5.000 kim tể 361 kim tệ Lâm viêm cầm nhà trò trực tiếp sử dụng nhất phẩm luyện đan tháp xây phút luyện chế thành công. Hắn sức chiến đấu đã có thể nói đồng cấp mạnh nhất, nhưng là linh hồn lực, lại mới level 10 mà thôi. Cũng liền địch nổi với một tên chuẩn linh giả. Làm một danh luyện đan sư, linh hồn lực cao thấp, nhưng là khá quan trọng. Mặc dù đang lâm viêm cách tuổi này, có level 10 linh hồn lực, đã vô cùng kinh người. Nhưng Lâm Viêm muốn linh hồn lực cùng linh khí tu vi đồng bộ, đồng thời lớn lên. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của chính mình. Mà tu luyện linh hồn lực so với tu luyện linh khí khó khăn vô số lần cho nên phải dựa vào đan dược phụ trợ. Lâm Viêm trực tiếp luyện chế thành công hai khỏa thanh hồn đan ném vào trong miệng, một trận nhai, nút vào trong bụng. Oanh nhất thời. Hai cổ ngoan ngoãn tinh thuần lực lượng ở lâm viêm trong cơ thể ca. Hưng. O. A. Cường. Hưng. Tán ra. Canh tháp chủ ăn một viên thanh hồn đan thanh hồn hiệu quả tăng lên 110 lần 110 lần. Canh tháp chủ ăn một viên thanh hồn đan thanh hồn hiệu quả tăng lên 110 lần 110 lần. Trong nháy mắt, lâm viêm liền cảm giác linh hồn mình lực trở nên càng thuần túy. Đồng thời thanh hồn đan còn có tăng lên linh hồn lực hiệu quả. Mặc dù vô cùng yếu ớt Nhưng ở ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện 110 lần tăng phúc bên dưới. Hiệu quả như cũ khá vô cùng. Kenh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực cấp bật đạt tới level 11. Kenh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực cấp bật đạt tới level 12. Kenh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực cấp bật đạt tới cấp 15. Một hơi thở trực tiếp đột phá ngũ cấp linh hồn lực. Để cho lâm viêm rõ ràng cảm giác chính mình linh hồn lực tăng cường rất nhiều. Bây giờ coi như là để cho hắn sử dụng linh hồn lực. Cùng một xanh ngũ tinh linh giả đánh một trận. Hắn cũng không chút nào khiếp nhợ. Thoải mái lâm viêm hưng phấn hô to một tiếng tốc độ tu luyện này cảm giác này đơn giản là quá thoải mái. Bất quá, chỉ là như vậy, Hiển nhiên vẫn là không cách nào thỏa mãn bây giờ lâm viêm. Bất kể là lực lượng gì ở bảo nổ thăng sau đều cần củng cố. Như vậy mới có thể để cho thực lực của chính mình trở nên hùng hậu bền chắc, không đến nổi phù phiếm phiêu đắng. Cho nên lâm viêm lúc này bắt đầu tiến hành linh hồn lực tu luyện, nhắm chìm thần đem linh hồn lực toàn bộ thả ra. Hắn khống chế linh hồn lực bắt đầu đối với người chung quanh cùng sự vật tiến hành cẩn thận dọ thám biết. Rất nhanh chung quanh cân nhắc trong vòng trăm thước tình huống đều ở lâm viêm cảm giác chính giữa. Canh tháp suối dục dùng linh hồn lực tu luyện một phút tiến độ tu luyện 110 110 lần. Canh tháp suối dục dùng linh hồn lực tu luyện một phút tiến độ tu luyện 110 110 lần. Hứa cử đi qua, Lâm Viêm lần nữa nhanh đón một lớp linh hồn lực tấn cấp đột phá. Canh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực cấp bật đạt tới level 16. Canh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực cấp bật đạt tới level 17. Canh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực cấp bật đạt tới level 18. Cô không sai biệt lắm thoáng cách bão 8 cấp linh hồn lực, Lâm Viêm nhẹ phun một ngụm khí, dừng lại linh lực tu luyện. Hiện tại hắn chiến lực là linh khí tu vi nhị tinh linh sư đỉnh phong, linh hồn lực đạt tới tu vi level 18. Sẽ còn bốn loại huyền giai cấp vật linh khí cộng thêm linh sư cấp thể xác cường độ. Như vậy hắn cho dù vượt cấp tam tinh thiêu chiến ngũ tinh linh sư tu luyện giả cũng không phải một món mệt chuyện khó. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 119 ai đạp ngựa dám đụng đến ta người hoàn thành tu luyện sau. Lâm Viêm đẩy cửa sổ ra nhìn một cái Sắc trời đã àm đảm Hắn đi ra khỏi phòng ăn một bữa mỹ vì bữa ăn tối Suy nghĩ bắt đầu ngày mai ở trong học viện bắt đầu kiếm tiền Nghe nói gió thiên cường hóa sơ ban đám kia học trưởng học tỷ liền muốn từ yêu ma sơn mạch sâu bên trong lần này mấy vị trưởng lão dẫn bọn hắn đi yêu ma sơn mạch Khẳng định thu hoạch phong phú Không biết thực lực đạt tới cái dạng gì nhân vật khủng bố Má Đức, đám người kia toàn bộ là yêu nhiệt như vậy tồn tại, năm nay liền muốn tốt nghiệp khẳng định ngư bay lên. Lâm Viêm mới vừa ăn cơm tối xong. Ở nhà trọ trên đường. Chỉ nghe thấy người đi đường dối giết nghị luận cường hóa sơ ban học viên. Đám người này là ngày hôm trước đấu học viện quái gì nhất tồn tại cũng là cao nhất lớp học tồn tại. Bọn họ sắp nginh đón tốt nghiệp Người người thực lực cũng cực sự mạnh mẽ. Trực tiếp đem đấu phân bảng 50 người đứng đầu Toàn bộ nhận làm hết lão đại đột nhiên Một thanh âm quen thuộc chuyển vào Diệp Thiên trong tay Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn lại Đã nhìn thấy Trương Phong mặt đầy nóng này chạy qua chuyện gì Lâm Viêm nhìn Trương Phong hỏi Xảy ra chuyện, huyên để chúng ta bị đánh Trương Phong thở hồng hộp nói Ai làm ở nơi nào Lâm Viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Cả giận nói Dám đánh hắn tân minh người Đó chính là không nể mặt hắn Khiêu khích hắn quyền uy tuyệt không thể bỏ qua Là vương môn người Huyên đệ chúng ta lục tục Từ yêu ma sơn mạch lịch luyện đến Đều bị vương môn nhằm vào Trương phong đạo Vương môn Lâm viêm nắm chặt quả đấm Tốt ngươi một cái vương khiếu Bên này với lão tử chơi lấy đánh cuộc Bên kia liền kêu người làm hương đệ của ta Đi Lâm viêm giận quát một tiếng Để cho Trương Phong dẫn đường Hướng thiên đấu học viện sau thao chàng Tuần thú chàng nhanh chóng chạy đi Lúc này thiên đấu học viện sau thao chàng Tuần thú bên ngoài sân vây Tân minh mười mấy thành viên bị đánh sưng mặt sưng mũi Giờ phút này bị vương môn người vây một cái thủy tiết không lọt Tí tí xem các ngươi một chút cái này kinh sợ dạng Không phải mới vừa thật túng sao tiếp tục đứng lên đánh A Một đám đồ rác rưởi Thật sự cho rằng có lâm viêm đám bảo cây liền không ai dám thu thập các ngươi sao các lão đại của ngươi đã với lão đại chúng ta đạt thành đánh cuộc. Trong vòng một tuần lễ không đạt tới nhị tinh linh sư. Liền muốn gia nhập chúng ta vương môn. Chờ đến xem kịch vui đi các lão đại của ngươi thua định. Vương môn người mặt đầy chân chọc nhìn mười mấy nửa đường bị ngăn ở sau thao chàng tân sinh, hí ngược cười nói. Phi, một đám ỉu thế hiếp người ra hỏa bọn lão tử mới không sợ các ngươi. Đúng vậy, khác nghĩ đến đám các ngươi tân tiến học viện sẽ không lên chúng ta sớm muộn đánh ngã các ngươi. Tân minh tân sinh trong xương vô cùng cường tráng, cho dù bị đánh không còn hình người, cũng sẽ không chịu quý đầu. Ô hiệp, còn dám mạnh miệng. Các huyên đệ, tái hào hào dạy dỗ một chút bọn họ, để cho bọn họ trương dài nhớ tính. Dứt lời, vương môn thành viên nhất thời vũ động quyền cước, lần nữa hướng về phía tân minh mười mấy hương để đánh tới. Ai đạp ngựa xám đụng đến ta người thử một chút, ta cắt đứt tay hắn. Đột nhiên, một tiếng quát lên chuyển ngay sau đó, lâm viêm kia giống như vượt mị thân hình chợt lói mà ra. Hắn huyền cước vơ múa, dây phút giữa, liền đem vương môn mười mấy thành viên toàn bộ đánh ngã trên đất. Thình thị của hành A vương môn thành viên hoàn toàn không có phản ứng kịp kêu thảm một tiếng, nặng nề té xuống đất. Là là lâm viêm. Dẫn đầu gây sự nam tử, nhìn thấy người tới là lâm viêm, mặt đầy kinh hoàng la lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 120 phản kích vương môn lâm viêm ra tay một cái. Dễ dàng đem vương môn mười mấy thành viên. Toàn bộ đánh ngã trên đất. Hắn nhìn vậy kêu là ra tên mình nam tử. Cười lạnh một tiếng. Các ngươi vương môn. Có phải hay không rất thích khi dễ tân sinh đến. Khi dễ ta. Ta liền đứng ở chỗ này. Đứng lên đánh với ta. Vương môn thành viên bị lâm viêm bị dọa sợ đến rụt cổ lại chết chầm gương mặt một cái gò má. Đối mặt lâm viêm bọn họ trước cuồng vọng phách lối trong nháy mắt dĩ nhiên vô tồn ngược lại đổi lấy chỉ có sợ hãi. Đứng lên đánh ta a, các ngươi không là ra thích khi dễ Tân Sinh sao, lão tử liền đứng ở chỗ này tới đánh ta a. Lâm Phiêm hoàn ngắm Vương Môn mười mấy nam tử liếc mắt, khiêu khích la lên. Hắn không ra nhất chính là chỗ này nhiều chút ỉu thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu ra họa. Nhất định chính là để để hành động lão đại. Đang lúc này, đan vũ từ học viện trước thao chàng nhanh chóng chạy qua vương môn người với huyên để chúng ta môn làm hơn. Lão đại. Ngay sau đó, viên thạc cũng chạy qua vương môn người đang ở. Đánh bọn hắn một trận, mấy người các ngươi theo ta đi. Lâm viêm nói xong bảo bước hướng học viện diễn võ thao chàng tiến lên. Giờ phút này vương môn người đang cùng tân minh thành viên đánh nhau. Mặc dù tân minh thành viên ở Hạ Phong, nhưng bọn hắn kia sự quyết tâm nhưng là không chút nào thua vương môn người. Từng cách bát mệnh như vậy chiến đấu để cho vương môn một đám học sinh cũ cũng hơi có chút kiêng kỷ. Giống vậy một màn, phát sinh ở học viện các nơi. Cơ hồ tự yêu mà. Trong giấy núi tới tân sinh cũng trong cùng một lúc tao ngộ vương môn chèn ếp. Lớn như vậy động tác, nhất định không phải là vương môn thủ hạ tử chủ trương. Nếu như không phải là Vương Môn môn chủ tự mình hạ lệnh, bọn họ tuyệt đối là không dám càn rỡ như vậy. Oành a, Lâm Viêm một cước đá lộn mèo mấy cái Vương Môn tiểu đệ, ánh mắt rơi vào đàn ông dẫn đầu trên người. Các ngươi Vương Môn, là sử định công khai theo chúng ta Tân Minh khai chiến không? Lâm Viêm nhìn lần hành động này dẫn đầu Vương Môn nam tử, nói, đàn ông kia một cước một phen một cách Tân Minh tiểu đệ Đầu lộ ra khinh miệt nộ cười nhìn lâm viêm. Nói. Khai chiến một đám tân sinh có thể nhảy ra cách trò gì một tuần lễ ước hẹn vội vàng ở trước mắt. Ngươi không đi tu luyện. Còn có tâm tư để ý tới việc vớ vẩn. Là nghĩ đứng ra bị đánh sao lâm viêm cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ rằng đứng ra đánh ngươi. Ha <cười> ha ha. Đánh ta. Lâm viêm. Đầu ấp ngươi tú đậu chứ thật sự coi chính mình rất trâu bút sao đàn ông dẫn đầu. Vương môn phó môn chủ. Vương tiến. Nghe lâm viêm lời nói. Nhất thời ngửa đầu cười lớn một tiếng. Nói. Lão tử chuẩn linh sư cấp bậc. Còn sợ một mình ngươi linh giả hay sao còn liền nói thiệt cho ngươi biết. Chúc ta vương môn chính là muốn dạy giấu ngươi một chút môn đám này phách lối tân sinh. Cho các ngươi biết biết. Học viện quy củ Quy củ ta không biết cái gì quy củ Lão tử chính là quy củ Lâm viêm chợt quát một tiếng Nắm chặt quả đấm Linh khí phun trào mà ra Các ngươi đang muốn đánh ta đây liền Cùng các ngươi vui đùa một chút Oanh Linh khí nồng nặng tử lâm viêm Trong cơ thể phá thể mà ra Dưới chân hắn đạp một cái Huyến ảnh bộ khẽ mở Thân hình giống như vượt mì tránh rời khỏi đi Thật là nhanh vương tiến sắc mặt nhất thời trầm xuống bị lâm viêm tốc độ sợ giật mình. Oanh! Hắn lúc này chấn động toàn thân trong cơ thể chuẩn linh sư cấp bậc linh khí nồng nặng, phun trào mà ra. Huyền dai sơ cấp linh khí. Băng vân trưởng lâm viêm một tiếng quát lên. Thân hình giống như đột nhiên xuất hiện ở vương tiến mặt bên. Một trưởng hướng về phía vương tiến đập tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 121 từ trước tới nay mạnh nhất tân sinh Vương Tiến liền vội vàng xoay người. Dũng đồng linh khí. Vội vàng một trưởng hướng Lâm Viêm chống lại đi. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Ngay sau đó, đã nhìn thấy phách lối Vương Tiến bị Lâm Viêm một trưởng đánh bay ra ngoài. Lâm Viêm dưới chân động một cái thừa thắng truy hích. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở vương tiến bầu trời, một cách toàn phong thối, hung hăng bổ vào vương vào bụng thượng. Hoành lại vừa là một đảo tiến vang trầm trầm chuyển ra. Lần này, vương tiến cả người trực tiếp cho lâm viêm một cước chém trên đất. To lớn nặng nề lực đảo để cho vương tiến cả người trực tiếp lâm vào đất sét chính giữa. Trong miệng đau đớn phát ra tiếng kêu thảm. Cùng với phun ra tiên huyết. Cũng trong cùng một lúc bị cuộc đá vùn kia đất sét toàn bộ cho ngăn đi. Un um ảo. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao, nhất là vương môn thủ hạ. Bọn họ phó môn chủ nhưng là chuẩn linh sư cấp vật cường giả. Ở đấu phân bảng thượng hạng. Cũng cao hơn lâm viêm ra không ít. Nhưng không nghĩ tới, lại bị lâm viêm trực tiếp cho xây chuyện này. Điều này sao có thể mọi người khó tin nhìn lâm viêm. Chuẩn linh sư tu luyện giả. Ở lâm viêm trong tay Thật không ngờ không chịu nổi sao tân minh thành viên thoáng cách hưng phấn Trong cơ thể nhiệt huyết điên cuồng lưu loát Đi nói cho vương khiếu Ngày mai ta ở đấu vân bảng sân đấu chờ hắn Nếu như hắn không đến Ta liền giết đến các ngươi vương môn nhà trọ đi Lâm viêm nhìn vương môn còn lại nam tử lạnh lùng nói Vương môn người đều bị lâm viêm kia giống như muốn giết người phổ thông ánh mắt bị dọa sợ đến không dám thở mạnh một cái liền vội vàng mang của bọn hắn phó môn chủ bỏ trốn Lão đại Tân minh thành viên nhìn thấy lâm viêm thứ nhất là đánh ngã vương tiến Hưng phấn đem lâm viêm bị ném vào cũng đi nghỉ trước đi Sáng mai tới đấu vân bảng sân đấu Lâm viêm đảo Dạ lão đại Toàn bộ tân minh thành viên Đều là nặng nề gật đầu một cái. Lập tức đi chữa thương. Nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày mai lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Thậm chí ngay cả vương tiến cũng đánh bại. Vương tiến nhưng là chuẩn linh sư cấp vật A. Lão đại, ngươi quá cho chúng ta tân nhân xài mặt mũi. Lão đại, ngươi chính là ta thần tượng. Trương Phong. Đan Vũ. Viên thạch ba cách lâm viêm bạn cùng Phòng. Vây quanh Lâm Viêm. Mặt đầy sùng bái hướng về phía Lâm Viêm nói. Bước ở chỗ này cho ta nịnh hót, lăn đi tu luyện. Lâm Viêm đảo. Dạ ba người thân thể nghiêm, ngay sau đó nhanh chóng cố gắng tu luyện. Bọn họ có Lâm Viêm mang theo bính kính 10 phần, vô thời vô khắc không nghĩ trở nên mạnh mẽ. Sau đó, Lâm Viêm cũng đến nhà trò. Hắn một con giót ở trên giường nhỏ, nhỉ ngơi qua đi, chuẩn bị nginh đón ngày mai một trận chiến đấu. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm. Thiên đấu học viện liền huyên náo phiền náo không ngừng, rất nhiều người nhị luận hôm nay Lâm Viêm cùng Vương Khiếu hai người tỷ thí. Nghe nói tối hôm qua Vương Môn đại động tác chèn ớp tân minh. Lâm Viêm công khai khiêu chiến Vương Khiếu. Hôm nay ở đấu vân bảng sân đấu, ta tạo. Vậy nhanh lên đi qua nhìn một chút a Cái này Lâm Viêm là thật là to gan đi tới học viện mấy ngày đã đánh không ít học sinh cũ. Nghe nói tối hôm qua còn nghĩ vương môn phó môn chủ cho đánh thật là từ trước tới nay mạnh nhất tân sinh đại biểu. Cũng không phải sao 7 ngày ước hẹn chưa tới Lâm Viêm liền ngồi không yên. Đây không phải là đi chịu chết sao vô số học sinh cũ dối dít hướng đấu vân bảng sân đấu đi tới. Ngay cả vừa mới nhập học tân sinh Có cũng là trực tiếp cút cua đi ủng hộ lâm viêm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 122 Ai sống ai chết còn chưa nhất định lúc này Thiên đấu học viện Đấu phân bảng sân đấu Nguyên rộng rãi đủ để chứa ngàn người sân đấu Sáng sớm lại nhưng đã chào đầy người viên Môn chủ ta xem lâm viêm là không dám đến Lại còn dám công khai khiêu khích ước chiến ngươi. Đúng vậy cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng khiêu chiến chúng ta môn chủ. Nhất định chính là tìm chết vương môn người đi tới sân đấu hồi lâu thời gian. Chậm chạp không có chờ được lâm viêm. Không khỏi phát ra một trận tiếng dễu cợt. Có thể đánh bại vương tiến. Thực lực của hắn vượt qua ta nghĩ rằng giống. Hôm nay, ta nhất định phải rửa sạch vương môn xỉ nhục. Vương khiếu nắm chặt quả đấm, đè ném nội tâm tức giận nói. Ngày này, hắn đã sớm chờ không nhìn được. Bây giờ, Lâm Viêm chủ động khiêu chiến hắn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lâm Viêm không phải chỉ là phô trương thanh thí. Thả chim bồ câu pháo chứ không thể nào. Hắn không giống như là cái loại này túng hóa à bằng vào ta đối với hắn biết. Lâm Viêm nhất định sẽ trước đến xem trò vui người. Nhỏ giọng thầm thì nói, tất cả mọi người đều đang đợi lâm viêm trình diện, đang mong đợi lâm viêm cùng vương khiếu kỷ thí. Mau nhìn, lâm viêm đột nhiên trong đám người phát ra một đảo tiếng kinh hồ. Ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt hướng sân đấu bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy lâm viêm mang theo tân minh thành viên. Minh mông đáng đắng. Khí thế Uy Nghiêm đi qua mặc dù là mới vừa vào học tân sinh. Nhưng khí thế kia... Lại là hoàn toàn không kém vương môn Hừ còn dám tới tìm chết Xem chúng ta môn chủ không cố gắng thu thập hết hắn Một đám tìm chết xa họa qua cuộc quyết đấu này Các ngươi đều chỉ có thể bị chúng ta giấm ở dưới chân Chờ đến các lão đại của ngươi bị chúng ta môn chủ đánh bại Chính là các ngươi nằm xuống thời điểm Vương môn người ánh mắt phấn hận nhìn tân minh tất cả thành viên Vẫn là lần đầu tiên bọn họ ở mới trên người thua thiệt Mà hết thảy này cũng là bởi vì tân sinh bên trong học sinh khá giỏi, Lâm Viêm nguyên nhân. Hoành nhìn thấy Lâm Viêm trình diện. Vương khiếu tung người nhảy một cái. Trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hai chân giấm trên đất. Phát ra một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh. Lâm Viêm 7 ngày ước hẹn chưa tới, ngươi là đi tìm cách chết sao. Vương khiếu nhìn Lâm Viêm cười lạnh nói. Chịu chết ai sống ai chết còn chưa nhất đỉnh đây nghe vương khiếu lời nói. Lâm viêm khinh thường biếu môi một cái. Nói. 7 ngày ước hẹn thời gian mặc dù chưa tới. Nhưng chúng ta đánh cuộc như cũ hấu hiệu. Lâm viêm một chân dùng sức nhảy lên lôi đài. Dựa theo ước định. Nếu như ta đạt tới nhị tinh linh sư cấp bậc. Ngươi thì phải gia nhập ta tân minh. Sau này quản ta gọi là lão đại. Hồn lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Mặc dù biết Lâm Viêm cùng vọng cùng phách lối, nhưng hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống vật thường. Một cách vừa mới nhập học mấy ngày tân sinh, lại dám đối với một cách nhập học vài năm học sinh cũ nói gọi mình lão đại. Trừ Lâm Viêm cũng là không có người thứ hai. Vậy cũng phải chờ ngươi đạt tới nhị tinh linh sư lại nói. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi trong một tuần lễ. Có thể đạt tới nhị tinh linh sư sao vương khiếu nhìn lâm viêm cười chào phúng đạo. Ngươi coi như ngày ngày ăn đan dược. Ngươi cũng không được. Thật sao ngươi liền xác định như vậy sao lâm viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh độ cong. Ngươi làm sao lại dám nói ta không được chứ 7 ngày từ bát tinh linh giả thăng cấp đến nhị tinh linh sư. Đại lục này thượng có người có thể làm được sao lâm viêm. Ngươi không khỏi quá đem mình làm chuyện đi. Vương Khiếu nhìn Lâm Viêm. Nói trân trọng Khác cho là mình là tân sinh chi thanh tú liền vô pháp vô thiên. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Cuồng vọng là cần phải trả giá thật lớn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 123 tu luyện như mở ô tô ngươi nói không tệ. Cuồng vọng xác thực cần phải trả giá thật lớn. Nghe Vương Khiếu lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng về phía vương khiếu nói Mà ngươi Lập tức sẽ vì ngươi cùng vọng bỏ ra huyết như thế giá Ha ha ha Vương khiếu nhất thời ngửa đầu cười lớn Phản phất nghe khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười Lâm viêm A lâm viêm Thật không biết ngươi đến cùng lấy ở đâu tự tin ngươi chẳng lẽ cho là ngươi Có thể đủ đánh bại ta vương khiếu nhìn lâm viêm khinh thường nói Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại vừa mới tấn thăng linh sư vương tiến. Là có thể cùng linh sư cấp bậc tu luyện giả đánh một trận. Lão tử đã sớm tấn thăng nhị tinh linh sư. Đánh ngươi. Chẳng qua chỉ là đùa nhịp mà thôi. Ha <cười> ha. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Lười sẽ cùng vương khiếu nói nhảm. Dưới chân hắn đạp một cái trong cơ thể linh khí phun trào mà ra. Oanh. Linh khí nồng nặng bọc lâm viêm toàn thân. Một cổ linh sư cảm giác bị ác bách. Hung hăng rơi vào linh giả học viên trên đầu. Nhị tinh linh sư vương khiếu nhưng rung một cái chừng ngây mồm nhìn lâm viêm. Hai ngày trước lâm viêm hay lại là bát tinh linh giả. Thế nào thoáng cách đột nhiên thì đến được nhị tinh linh sư đừng nói vương khiếu không muốn tin tưởng. Toàn bộ trong sân đấu tất cả mọi người. Cũng không thể tin được lâm viêm tốc độ tu luyện. Thật không ngờ nhanh. Bọn họ bị hung hăng chấn một phen. Chỉ hai ngày thời gian bát tinh linh giả biến hóa nhị tinh linh sư. Tốc độ này đã không phải là yêu nghiệt hai chứ có thể hình dung. Toàn trường một mảnh tịch thật lâu đi qua, mọi người mới từ khiếp sở chính giữa đỉnh thần ta tào. Nhị tinh linh sư. 16 tuổi nhị tinh linh sư. Rời ả cũng quá biến thái chứ đây là người sao dập đầu đan dược cũng không mang nhanh như vậy chứ. Mọi người không nhìn được nhổ nước bọt đứng lên, lâm viêm là thực sự để cho bọn họ phòng kiến thức. Nguyên lai like, bát tinh linh giả đến nhị tinh linh sư, không cần một tuần lễ. Chỉ cần hai ngày hai ngày thời gian. Đủ để người này. Tốc độ tu luyện thế nào với mở ô tô tựa như Diệp Hiểu Hiểu cố ý tới là lâm viêm trở trận. Đứng ở phía dưới lôi đài. Nhìn thấy lâm viêm trong cơ thể thả ra ngoài linh khí. Tiếu mang trên mặt vô cùng đậm đà khiếp sợ chi sắc. Người thua, giải tán vương môn đi tới làm ta tân minh quét sân. Lâm viêm nhìn vương khiếu, khinh miệt cười nói. Vương khiếu nắm chặt quả đấm sun không ngừng để cho hắn nghe lâm viêm còn không bằng trực tiếp nhị học coi là. Hắn sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới tất thắng đánh cuộc, lại thua hơn nữa còn thua khó coi như vậy. Được à, muốn ta nghe ngươi đánh bại ta lại nói. Vương khiếu cười lạnh một tiếng Nhị tinh linh sư kim loại tính linh khí Từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra Dưới chân hắn đạp một cái Cả người giống như cách huyền chi mũi Tên phổ thông hướng lâm viêm tiến lên Huyền dai sơ cấp linh kỹ Kim cương quyền Hắn một tiếng quát lên Một quyền hướng về phía lâm viêm mặt đập tới Huyền dai trung cấp linh kỹ Thiên cương quyền lâm viêm Không chút nào khiếp nhựa Nắm chặt quả đấm Linh khí hội tụ ở nắm tay phải trên Một quyền hướng về phía đối diện đập tới vương khiếu đập tới Hoành nhất thời, hai người quả đấm đập ầm ầm chung một chỗ Phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Ngay sau đó đã nhìn thấy vương khiếu bước chân chợt lui trên mặt lộ ra một vệ thống khổ chi sắc kinh ngạc nhìn lâm viêm Ta đi Vương khiếu lại rơi vào hạ phong Cái này lâm viêm thật là ngưu bút đối mặt vương môn lão đại đều có thể chiếm thượng phong. Xem ra năm nay tân sinh phải cải biến quy củ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 124 đối chiến vương khiếu. Không có áp lực chút nào tất cả mọi người nhìn lâm viêm cùng vương khiếu một quyền đụng nhau kết quả. Đều là không nhìn được phát ra một đảo tiếng kinh hồn. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới đối mặt vương khiếu lâm viêm lại còn có thể chiếm được thượng phong Hơn nữa vương khiếu bộ ráng hiện nhiên là ăn không thiệt nhỏ Thực lực ngươi cũng bất quá như vậy thôi Diệp thiên nhẹ nhào nặng đến quả đấm mình nhìn vương khiếu khiêu khích nói Tiểu tạp trùng hôm nay ta với ngươi hợp lại Vương khiếu bị tức phát điên thi triển ra tất cả vốn liếng bắt đầu điên cuồng tấn công lâm viêm Huyến ảnh bộ lâm viêm bước chân động một cái, huyền sai trung cấp bộ pháp, huyến ảnh bộ. Ở linh sư cấp bậc hắn thi chuyển bên dưới tốc độ so với trước kia tăng lên gấp đôi. rầm dầm dầm. Vương khiếu quả đấm quyền phong hô khiếu cơ múa hổ hổ sinh phong. Nhưng lại liền lâm viêm nửa cái chút nào mau cũng không đụng tới. Ở trong sân bị lâm viêm giống như trêu trọc giống như con khỉ trêu trọc chơi đùa. Nhìn đây ta ở chỗ này. Lâm viêm thân hình động một cái trong nháy mắt xuất hiện ở vương khiếu phía sau, dễ dàng cười nói. Phía dưới lôi đài đám người nhìn trên lôi đài một màn này, nhất thời một mảnh hư hít hà thanh âm. Cơm nắm. Vương khiếu, ngươi không được a mới vừa rồi cuồng vọng tư thái đi nơi nào đánh hắn a hắn đứng ở phía sau ngươi. Nếu là liền một cách nhập họp mấy ngày tân sinh cũng không đánh lại lời nói, vậy thì quá mất mặt. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện đại gia hỏa e sợ cho thiên hạ không loạn, ở phía dưới không ngừng gió thổi lửa cháy. Vương khiếu nội tâm tràn đầy lửa giận, nghe phía dưới đám người lời nói, tràn đầy giữ tờn lên à. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát như điên đối với lâm viêm tiến hành công. quyền cước làm loạn, không có chương pháp gì. Rõ ràng đã mất đi tất vung, bị tức giận làm mờ đầu ấp. Ha ha! Nguyên lai like ngươi cũng chỉ trúc tài nghệ này mà thôi. Nhìn thấy vương khiếu cả người điên cuồng bộ ráng, lâm viêm khinh thường cười cười. Hắn dấm chân xuống toàn thân linh khí nhanh chóng hội tụ đến chính mình trên tay phải. Huyện giai sơ cấp linh khí băng vân trưởng Lâm viêm một tiếng quát lên, một trường hướng về phía vương khiếu đánh tới. Vương khiếu bởi vì tức sận hoàn toàn tất vung đại loạn, nơi nào có thể đối phó lâm viêm công dịch. Chỉ nghe hoành nhất thanh muộn hưởng, đã nhìn thấy vương khiếu cả người bay ngược lên. Phóc, ngay sau đó, vương khiếu trong miệng bão phun ra một cái đỏ tươi huyết dịch, sắc mặt trong nháy mắt trắng mệt. Hoành đông một giây ghế tiếp, vương khiếu thân thể nặng nề đập xuống đất, chật vật không chịu nổi. ùn um ảo. Văn thời gian, mọi người một mảnh xôn sao. Mặt đầy kinh ngạc nhìn trên lôi đài bị lâm viêm một trưởng đánh bay trên đất vương khiếu. Nhị tinh linh sư đấu phân bảng thứ 68 danh cường giả Ở lâm viêm trong tay Thật không ngờ không chịu nổi bọn họ thập phân khiếp sợ Coi như là đồng đẳng cấp nhị tinh linh sư Trinh lệch này Không khỏi cũng quá lớn chứ toàn bộ quá trình chiến đấu Vương khiếu căn không có chiếm được một chút thượng phong Toàn trường bị lâm viêm chiếm cứ chủ động Một mực hướng dẫn nhịp điệu chiến đấu Đem vương khiếu hoàn toàn thống chế ở trong tay mình. Quá mạnh mẽ. liền vương khiếu cũng bại nhanh như vậy. Sợ rằng trong học viện. Chỉ có cường hóa A-ban. Sơ ban học viên mới có thể đánh với hắn một trận. Lâm viêm một thân huyền dai linh kỹ căn không cùng một đẳng cấp. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc coi như là hoàn toàn phục lâm viêm. Tân minh tân sinh nhìn thấy lâm viêm đạt được thắng lợi. Nhất thời hoan hô lên lâm viêm, lão đại Diệp hiểu hiểu nhìn dễ dàng chiến thắng lâm viêm Đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một vệt ái mộ chi sắc Lúc trước nàng còn đang là lâm viêm lo lắng đây bây giờ nhìn lại Những thứ kia đều là sư thừa Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 125 Ta muốn nhất trăm bả thi đấu chấm sức Người thắng lâm viêm Đấu phân bảng hạng tăng lên 68 danh Sân đấu trọng tài đạo sư Nhìn chậm chạp không có từ dưới đất bò dậy vương khiếu Đem kết quả tranh tài tuyên bố ra toàn trường một mảnh tịch Vương môn người cũng không dám kêu nữa ồn ảo Bọn họ môn chủ thua hơn nữa thua rất thảm Bắt đầu từ hôm nay Thiên đấu bên trong học viện Ta không nghĩ nghe nữa thấy vương môn danh tử này Ngươi biết nên làm như thế nào Lâm Viêm đi tới Vương Khiếu trước mặt cư cao Lâm Hạ nhìn Vương Khiếu, lạnh lùng nói. Ông um an toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao, bị Lâm Viêm lời nói hung hăng chấn triệt một phen. Ngay sau đó, Lâm Viêm nhảy xuống lôi đài thẳng đi ra đấu phân bảng sân đấu. Tân Minh Tân sinh thoáng cách đem Lâm Viêm cho tụ tập lại, mặt đầy sùng bái nói. Lão Đại, ngươi quá trâu bút, mới vừa rồi đơn giản là quá tuấn tú. Đúng vậy. Vương khiếu hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi Cứ như vậy Lại không người nào dám lấn phủ chúng ta Để cho bọn họ vương môn được nước Đáng đời Lâm viêm xem bọn hắn liếc mắt Tựa như cười mà không phải cười nói Các ngươi chờ bị đạo sư xử phạt đi Thật tốt tu luyện trở nên mạnh mẽ Ta sẽ không bảo vệ ngươi môn cả đời Dạ, lão đại Bên kia toàn bộ tân sinh Cho ta qua ngay tại Tân Minh thành viên cao hứng thời điểm Một đảo quen thuộc to mỏ tiếng hét lớn truyền vào bọn họ trong tay Nhất thời toàn bộ tân sinh trừ Lâm Viêm ra toàn thân đều là ngẩn ra Hoàn bọn họ nghệ quải thở dài một tiếng hâm mộ nhìn Lâm Viêm Chỉ có Lâm Viêm là cách nào đặc thù tồn tại trực tiếp hưởng thụ tự do tu luyện đãi ngộ Thật tốt cố gắng lên đi Lâm Viêm chịu đựng buồn cười cử động Nhìn một đám tân sinh nói Sau đó Toàn bộ tân sinh toàn bộ bị tới rượu giáo quan mang đi Tiếp tục bọn họ ma rượu huấn luyện mà lâm viêm Chính là học viện giao dịch cửa hàng đi tới Hoàng đông bọn họ đến Mau đi xem một chút Nhanh như vậy ta đây nữ thần ứng thiên thiên cũng tới chứ Mau mau nhanh ngay tại lâm viêm hướng học viện giao dịch cửa hàng đi tới thời điểm Trên đường nhìn thấy không ít học viện học viên Dối díp hướng thiên đấu học viên diễn võ thao chàng chạy đi. Nghe bọn hắn trong miệng lời nói. Là học viên lợi hại nhất học viên từ yêu ma sơn mạch sâu bên trong bên trong bất quá. Lâm viêm đối với mấy cách này không có nửa điểm hứng thú. Hắn bây giờ đầy đầu nghĩ, cũng chỉ có kiếm tiền. Đem tài sản tháp trước thăng một cấp lại nói. Mặc dù trăm vạn kim tể là một khoản cực kỳ to lớn tài sản, nhưng là lấy lâm viêm năng lực. Kiếm lấy trăm vạn kim tệ, nhưng mà thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Lâm Viêm rất nhanh liền tới đến học viện giao dịch cửa hàng, hắn trực tiếp thượng mua bán binh khí tầng lầu. Vị bạn học này, muốn nhìn chút gì một nơi trước quầy. Một cái giữ lại hồ tra tử, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng. Nhìn hoàn toàn không giống như là một cách đạo sư nam tử hướng về phía Lâm Viêm cười nói. Đừng nhìn ta nơi này nhưng mà vũ khí thông thường khu vực Nhưng những thứ này đều là thượng tài liệu tốt luyện chế thất bại Rất có giá trị Nếu như ngươi là một gã luyện khí sư Ngươi liền có thể đem lần nữa sung luyện chế tạo Cố định có thể kiếm một món tiền lớn Nghe trước mặt bán công chức lời nói Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Ta muốn nhất trăm bả Nhất trăm bà nghe Lâm Viêm lời nói, trước quầy mắt kiến gọn vàng nam tử, nhất thời sưởng sốt một chút. Đồng học, ngươi chắc chắn không phải là ở nói đùa ta sao hắn nhìn Lâm Viêm, xác nhận tính hỏi. Ngươi thấy ta giống là đang ở đùa dẫn với ngươi sao vũ khí thông thường, nhất trăm bà có hay không Lâm Viêm hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 08 chương 126 ta nhiều hơn 2.000 kim tiệt. Ta toàn bộ mua. Có có có đương nhiên là có Mắt kiếng gọn vàng nam tử gật đầu liên tục Mặt đầy vui sướng từ bên dưới bên trong ngăn kéo xuất ra rất nhiều đem vũ khí thông thường Kiếm, đao, các loại truy thủ nhóm vũ khí Cái gì cần có đều có 500 tiền vàng một cái Nhưng tiểu ca ngươi nếu một lần tính mua nhiều như vậy Ta liền cho ngươi tiện nghi 100 tiền vàng 400 tiền vàng một cái Mắt kiến gọn vàng nam tử Nhìn Lâm Viêm cười hì hì nói. 100 tiền vàng một cái, ta mua nhất trăm bả. Lâm Viêm nhìn mắt kiếng gọn vàng nam tử. Từ tốn nói. Nếu như có thể. Đến tiếp sau này ngươi nơi này vũ khí thông thường. Ta có thể toàn thu. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói, mắt kiếng gọn vàng nam tử nhất thời cả kinh. Ngay cả bên cạnh khu vực thu bán đạo sư cũng bị Lâm Viêm lời nói cho kinh động đến. Vũ khí thông thường mặc dù tiện nghi, nhưng mua nhiều cũng là yêu cầu không ít kim tiền A. Đồng học. Chỗ này của ta có nhất phẩm tinh phẩm vũ khí. Nếu không ngươi tới xem một chút nhất phẩm vũ khí khu vực thu bán đạo sư. Cửi gì gì nhìn Lâm Viêm. Chờ một hồi ta bán ngươi mời chuôi cực phẩm nhất phẩm vũ khí. Lâm Viêm nhìn cách đó thu bán đạo sư nói. Ngạch nhất thời kia thu bán đạo sư sườn sốt một chút. Thoáng cách liền minh bạch Lâm Viêm có thể là một tên luyện khí sư. Chỉ có luyện khí sư mới có thể mua đại lượng vũ khí thông thường. 100 tiền vàng quả thật quá thấp ta đây thu cũng không dừng cái giá này a Mắt kiếng gọn vàng nam tử, nhìn Lâm Viêm, mặt đầy có vẻ khó xử. Lâm Viêm cũng đại khái biết một ít vũ khí giá thị trường. Suy tính một chút. Nhìn mắt kiếng gọn vàng nam tử. Nói. Nhiều nhất 200 tiền vàng một cái. Hành thoại. Ta lấy trước nhất trăm bà. Đến tiếp sau này ta còn đại lượng yêu cầu. Chuyện này. Mắt kiếng gọng vàng nam tử cao mày cẩn thận tự hỏi. Hồi lâu đi qua. Hắn nặng nề gật đầu một cái. Được rồi. 200 tiền vàng. Đồng ý. Lâm Viêm trực tiếp thanh toán hai vạn kim tệ. Đây là hắn đời trước hơn mấy toàn bộ vốn lưu động. Sau đó hắn đem nhất trăm bả vũ khí thông thường toàn bộ thu nạp tiến vào không gian tháp chính giữa. Ngay sau đó, lâm viêm lập tức chạy ngàn tầng bảo tháp để thập tứ tầng, nhị phẩm luyện khí tháp. Sử dụng trong đó dung hợp chức năng bắt đầu đối với mấy cái này vũ khí thông thường tiến hành dung hợp. Mười chuôi vũ khí thông thường có thể dung hợp trở thành một đem cực phẩm nhất phẩm vũ khí. Lâm viêm mua nhất trăm bà vũ khí thông thường tổng cộng có thể dung hợp thành 10 chuôi cực phẩm nhất phẩm vũ khí. Ken. Chúc mừng tháp chủ thành công sử dụng nhất trăm bà vũ khí thông thường. Dung hợp ra 10 chuôi cực phẩm nhất phẩm vũ khí thành công trong nháy mắt. Dung hợp hoàn thành. Lâm viêm dậm chân đi tới nhất phẩm vũ khí khu vực. Tiện tay xuất ra 10 chuôi cực phẩm nhất phẩm vũ khí. Đặt ở trước quầy. Ngạch. Nhất phẩm khu vực thu bán đảo sư nhất thời cả kinh. Tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm lấy ra 10 chuôi nhất phẩm vũ khí cực phẩm. Tay này bút tuyệt đối là hắn gặp qua học viên chính giữa, lớn nhất chuyện này. Người dự định toàn bộ bán không nhất phẩm khu vực thu bán đảo sư kinh ngạc nhìn Lâm Viêm hỏi. Đúng, 10 chuôi cực phẩm nhất phẩm vũ khí, giá tổng cộng 80 ngàn nguyên. Lâm Viêm đảo. Tiểu ca, ta muốn... Lâm Viêm lời nói vừa mới hạ xuống Một người khác nhất phẩm khu vực thu bán đạo sư Hoặc là ông chủ liền vội vàng chạy qua ta nhiều hơn 2.000 kim tệ Toàn bộ bán cho ta Tới cảnh tranh là một người đại mập mạp Ngoại hiểu tiền lão hổ Cũng không phải là học viện đạo sư Nhưng mà một đạo sư trực hệ thân chúc đi vào làm ăn Tiền lão hổ Vì tiểu ca này là tiên bán cho ta Ngươi có ý gì